các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net cái ngôi mộ đó rồi cái chuyện gì xảy ra sau đó thì ông có nhớ gì hết rồi sau đó thì cũng khấn cũng và đã trở lại bình thường cũng tại cái ngôi mộ đó có một người khác không biết vô tình hay cố ý mạo phạm và cũng bị phạt thì thay vì quẹo trái đó là vô nhà gì tôi nếu mà mình đi thẳng chút nữa quẹo phải Thì sẽ gặp nhà của chú Hưng Chú Hưng này ta nói cũng là dân bộn nhậu Sáng sỉnh chiều sai Tối lai rai Và cứ mỗi lần chú ấy nhậu vào Là ông xấu nết lắm Bình thường hiền khô à Mà nhậu vô nghe, Ông chửi hết Ai cũng chửi chửi tùm lum. Bữa đó chắc có lẽ ông chửi người sống chưa đã hay sao Mà ông hiểu Ông đi ngược về cái phía ngôi mộ cổ Chả biết ông chửi cái kiểu gì Mà ngộ ngang Hỡi ổng càng chửi thì ổng bị máu mũi nó học ra càng nhiều. Mấy người ở gần đó họ chạy lại gia đình ổng báo là ổng đang đứng chửi ở ngôi mộ đó mà máu mũi cũng nó cứ học ra. Khi nhà ổng tới thấy bị sợ quá, biết à, ổng đã bị phạt rồi. Tại vì cái vụ mà ông lần trước sai xỉn đá cái ngôi mộ mà chửi đó đã bị phạt ai cũng biết hết cho nên họ có kinh nghiệm. Họ mới chạy ra chợ nhỏ gần đó liền. Mua một ít trái cây nhăn đèn á, lẹ lẹ về, rồi khấn vái xin cái người khuất mặt ở trong ngôi mộ đó mà rộng lòng tha thứ bỏ qua. Rồi sau đó có lẽ lời khẩn cầu đã được chấp nhận hay sao đó, mà ông không còn học máu mũi nữa. Mũi nữa. Rồi sau cái lần đó thì ông hết dám ăn nhậu sai sỉnh đồ quậy phá nữa. Rồi vài năm sau đó thì ông được đi định cư ở nước ngoài đi theo viện H.O. Phải nói một ngôi mộ cổ mà nhiều năm, đôi khi mình nhìn vào thì mình nghĩ chắc lâu quá rồi họ đã đi đầu thai chuyển kiếp mất rồi, cho họ không còn ở đó nữa. Nhưng mà có những khi những ai mạo phạm đụng đến họ thì họ lại xuất hiện và cho mình biết rằng họ vẫn còn tồn tại trong cuộc sống hàng ngày với chúng ta mà mắt thường của mình không nhìn thấy được. Phải nói kể từ khi hai ông ma men đến gần ngôi mộ ấy mạo phạm, rồi bi phạt cho đến nay, thì không còn nghe ai nói đến vấn đề những người hay là người ở trong ngôi mộ đó xuất hiện nữa. Và cái căn nhà đối diện với ngôi mộ ấy, hãy cứ vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng, vẫn mua trái cây, nhan đèn, cúng kiến cho tới bây giờ, dù rằng ngôi mộ ấy không có phải là họ hàng thân thích gì với họ. vào khoảng năm hai nghìn một hay là 12 hai gì đó tôi không có nhớ chính xác lắm. Đêm đó tôi có đi đám ma của một người chú. Chú này là chú Phát, là anh em cô cậu với chú vệ ở gần nhà tôi. Ông bà ngoại tôi là người gốc Hoa, ba má chú cũng vậy, nên gọi tóm tắt là bà con xa cho dễ. Theo lời người thân chú Phát kể lại thì trong lúc tôi đi dự đám tang Sau mỗi ngày làm việc hay là Chủ nhật, thường thì chú Phát có thời gian rảnh rỗi. Ông ngay ghé qua nhà hát Hòa Bình để mà đánh tennis. À, trong đó có mấy người đánh với ông thường xuyên mỗi ngày như vậy. Cái công ty mà nơi chú làm việc thì có tổ chức cho đi du lịch ở Thái Lan. Trước cái ngày đi, chú có chuẩn bị hành lý rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà đâu có ai ngờ rằng, cái lần đi du lịch xa nhà ở Thái Lan đó, cũng là lần ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại của chú. Theo mấy người bạn đồng nghiệp kể lại thì khi chú qua bên định tại bên mà Thái Lan, trong lúc nghỉ ngơi thì chú có đi tắm và chú bị đột quỵ ở cái nơi tắm đó. Trong đoàn lập tức báo tin về cho gia đình chú, làm sao tin được? Gia đình chú mới vừa thấy đó mới vừa đưa đi đó bây giờ chết rồi. Làm sao tin? Nhưng mà sự thật nó vậy. Rồi thì họ cũng đem xác chú về Việt Nam. Để mà chôn cất Khi gia đình báo tin cho những người bạn thân của chú Thì có một chú hay chơi tennis chung với chú Phát Mới nói Hồi chiều em em mới còn thấy ảnh ra đây chơi mà chị Thì vợ chú Phát nói rằng ảnh đã đi Thái Lan du lịch cùng với công ty Trong lúc nghỉ ngơi đi tắm ảnh nhức đầu Đột quỵ chết rồi Chú thấy ai mà chú nói là ảnh Phát vậy Chú ấy trả lời rõ ràng là hồi chiều này nè Em mới vừa thấy ảnh nè. Nói thì nói vậy thôi. Nghe hot nhất tại đọc